Truyện hồn tình quá trụ tim em 385 ngày hôn nhân. Tác giả Hoài Cừu. Dẫn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên nhật tiếp Đàm Mai. Chương 80. Ngày 7 tháng 1. Mất xiểu. Cô cứ nghĩ đến loại đau đớn thốt tim này liền thấy hoảng hốt. Càng nghĩ lại càng thấy đau, loài Tống Vũ đột nhiên phát hiện tắt mặt cái nhật của cô. Đôi mơ cô cũng rung lì bậy theo, không biết tại sao đột nhiên cô lại trở nên như vậy. Em không sao chứ, lời tuấn vụ quan tâm hỏi. Ha ha, mình thể tình cười yếu ớt. Không sao đâu, tuấn vũ anh mau đi đi, tôi có thể ứng phó được. Hôm nay tận cảm ơn anh. Ừ, nhìn cô thêm một cái, hình như là chuyện của phụ nữ. Lời tuấn vũ cũng không muốn can thiệp đâu. Ý vậy anh đi ra cửa, vậy tôi đi trước. Có chuyện gì gọi điện thoại cho tôi nhé. Ừ, Lệnh tự tình rung rẩy đáp, bụng dưới quặng đau từng đợt, làm cô đến nói chuyện cũng rất khó khăn, cố gắng nén răng phun ra một từ này. Cổ nén đau đớn nhúc nhích hai chân, Lệnh tự tình định đi ra cửa tiện lôi tốn vụ. Đang đi theo sau lưng hắn, thì bỗng dưng choáng váng mặt mày, đánh vận trước mắt không ngừng xoay tròn, có thể không khống chế được ngã ngựa ra đằng sau, trong lúc bằng khốt. Cô quơ bờ tay ra, cấm được một cánh tay. Lôi tuấn vũ đợi được cô, nghe lúc cô sắp ngã xuống đất, đánh cho cô một màn tiếp xúc thân mật với sàn nhà. Nhìn lạnh tử tình đột nhiên bất tỉnh nhân sự, tóc mặt lôi tuấn vũ lập tức lo lắng hẳn lên. Anh vội vàng biết cô nằm lên sofa, lấy ngón tay dây dai huyện nhân trung của cô. Lạnh tử tình từ từ tỉnh lại, cô mơ màng mở mát, nhìn thấy từng sắc lo lắng của lôi tuấn vũ, đứng ngồi dậy thì lại bị một trận đầu ván mát hoa, liền ngã vật ra. Ôm lấy đồng mình, lành tử tình suy yếu nói, xin lỗi Tuấn Vũ, dù hỏi cho anh sợ rồi, tôi không sao. Còn nói không sao, tôi gọi điện mời bác sĩ tới đây khám cho em. Lôi Tuấn Vũ cao mài, vô cùng lo lắng. Bộ dáng của cô như gặp quỷ vậy, mà vẫn còn cô nói cứng được. Không, không cần, tôi đã từng bị vậy rồi mà. Lành tử tình, vội nắm chặt lấy áo sơ mi của Lôi Tống Vũ chỉ cần người sự tới là cô lại biến ra cái bộ dạng này có lần chóng váng mặt mày tuy không nhiều nhưng sự đau đớn như ngày hôm nay vài nước tiểu tại chỗ đối với cô mà nói cũng tính là bình thường đã từng bị vậy rồi à em thường xuyên bị như vậy sao Lôi Tống Vũ bất giá nâng cao âm lượng giọng nói tình trạng sức khỏe của cô không kém vậy chứ không Tỉnh thoảng thôi Hôm nay có thể là do mệt mỏi quá Tốn vụ tôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút Uống nước đường đỏ là đỡ ngay Thành tử tình vội cố gắng nói giảm nhẹ tình trạng của mình Cô không muốn làm lo tốn vụ lo lắng Hơn nữa Cũng không phải là bệnh tật gì Có điều do thiếu máu tương đối trầm trọng Nên mới chống vắng vậy Bệnh lâu ngày sẽ thành bác sĩ Cô có thể tự mình chuẩn bệnh được Nước đường đỏ à Bây giờ sao Lời tốn vũ vội mở tủ lạnh ra Lấy đường đỏ ra Không cần đâu tôi tự làm cũng được Tốn vũ anh mau về công ty đi Lời tới tình anh thái Xong ngừng dục dạ Nhưng lời tốn vũ Từ hồ bỏ ngoài tay Cầm gốc nước lên hỏi Cho mấy thìa đường Không cần đâu Tôi hỏi cho mấy thìa Lời tốn vũ cao giọng À à Hai thìa là được rồi Lời tốn tình vội đáp hắn pha nước đường đỏ cho cô thật là còn định nói cái gì đó nhưng nhìn hành động cố chấp của hắn cô liền im bạc quan trọng hơn cả là sự bá đạo của người này hắn vốn dĩ là đang làm chuyện tốt phải mà lại khiến cho người ta lạnh tóc gái cảm giác chán ván cứ quăng đi quật lại trong đầu cô cảm thấy mình tự hồ cực kỳ suy yếu toàn thân nhẹ tựa bông gòn phấy xong cốc nước đường đỏ Lôi tuấn vũ liền nâng tử tình dậy, nhìn cô cẩn thận nhấp tình chút một, nước đường đỏ bốc ra chút khí nóng, phương vấn ở đôi cô. Làm ít hầu tuấn vũ nhấp nhiều nước xuống, uống hết cả một cốc nước to, ráng lạnh tử tình lắm tấm mồ hôi, tứ chi thoáng chóc, đã hồi phục lại một ít sức lực. Cô cười yếu ớt, cảm ơn anh tuấn vũ, tôi đỡ nhiều rồi. Lôi tuấn vũ nhìn cô hồi lâu mới hỏi, em, mỗi lần đều như vậy à? Không không, cô ngượng ngập xuôi tay, tỉnh thoảng thôi, lần này là vì công việc hay nhiều, cắn chặt môi, đành tự tình mặt đỏ lên khá thường. Ừm, uhm, vậy em nghỉ ngơi cho khỏe đi, lôi tú ngủ lại nhìn đồng hồ đeo tay, rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ của tự tình. Đang tò mò, không biết hắn định làm gì, thì thấy khi hắn quay trở lại, trong tay đã cầm một cái chân bông, cẩn thận, thận đắp lên người cô, rồi thấp giọng nhặn dò. Em cứ đi ngủ trước một lúc đi, tôi đi nấu cái gì cho em ăn nhẹ, nấu xong sẽ gọi em dậy ăn. Lành tự tình đã mệt mỏi nhắm mắt lại từ bao giờ, không tâm trạng nào để ý hắn đang nói gì, chỉ biến thanh âm dịu dàng của hắn, đang kề cận bên tai, giống như một bài hát ru vậy, Cô dần dần đi vào giấc ngủ, với một nụ cười trên môi. Loài tướng vũ lặng lặng ngắm cô hồi lâu, một vài sạch tóc dính ướt bết trên vầng trán đẫm mồ hôi của cô khuôn mặt trắng xanh làm cô càng thêm vẻ xinh xắn lên lợi không biết ngần tại sao ánh mắt của hắn lại lưu lại trên khuôn mặt bình thường của cô dễ đến hơn vài phút chết tiệt sao anh lại nhìn trộm tử tình ngủ chứ chẳng lẽ chưa nhìn thấy phụ nữ ngủ bao giờ sao lấy tuấn vũ không khỏi bực bội bản thân anh chán nản đứng dậy nhìn tấm chân trên người cô vẫn là không nhìn được lại kéo cao chân lên cho cô giấm chăn xuống dưới càm. Anh gọi điện thoại dặn dò thư ký xử lý công việc ở công ty. Bảo cực ký là mình không quay về được. Tiếp đó anh đi vào bếp. Hình tử tình dần dần tỉnh lại từ giấc ngủ mê mệt. Tấm trong bông trên người cô. Tấm đã bị mồ hôi thấm ướt. Mà cô thì khi ngồi dậy cảm thấy đầu nặng chịch. Chân tay nhẹ bẩn. Miệng cô nhặt hết. Bụng trống không. Từng đợt quặn đau. Có thể là do đó bụng rồi. Đột nhiên, nên tức tình ngửi thấy mùi hôm, không biết bay từ đâu tới, là từ bếp. Cô tò mò chậm rãi, đi đến cửa phòng bếp, rút buồn nhìn thấy một thân hình cao lớn, một người đàn ông đang đeo tập về, lôi tuấn vụ. Cái tập về nhỏ xinh của cô, bài mặn trên người một nam nhân cao to như vậy, hỏi nói nhìn mắt cười thế nào. Nhìn bóng dáng bận rộn bếp nút của hắn, cô tự dân thấy cảm động trong lòng. Đường, đường là một tổng giám đốc cao cao tại thượng, thế mà lại biết nấu ăn, bái ra ai tin được đây. Tuấn Vũ, lời Tuấn Vũ lập tức qua lại nhìn cô, cười cười với cô. Sao lại vậy? Thấy em mệt mỏi quá, sợ tiếng động làm em thức giấc, vậy mà rốt cuộc vẫn làm em tỉnh. Không đâu, anh đang làm gì vậy? À, nấu ít mì, rồi Tuấn Vũ đáp, phải ăn một chút mới có sức, không còn sớm nữa. Hai chúng ta bữa trưa vẫn còn chưa kịp ăn qua. Loài tử tình ngại ngùng. Xin lỗi anh, túng vũ, đều tại tôi. Được rồi, tôi không muốn nghe hai từ xin lỗi này nữa. Em không có lỗi gì với tôi cả. Ngồi vào bàn đợi một chút, mì sắp xong rồi đây. Loài tử tình ngoan ngoãn đi vào phòng ăn. Loài túng vũ bưng mì đặt lên bàn. Đã là chuyện của 15 phút sau đó rồi. Loài tử tình thật sự rất đói bụng. Cô đoán lấy bát mì lối tuấn phụ đi cho, lập tức ăn ngọt ngầm từng miếng to. Thương vị thế nào? Rồi tuấn phụ phát hiện tử tình chỉ mẹ ăn, đến một câu khen khích lệ cũng không có, không khỏi có chút không vui. Ừm, uhm, tử tình cố gắng gật gật đầu, mì để miệng không cách nào nói chuyện, chỉ có thể dơ ngón tay trả lên với hắn. chương 81, ngày 7 tháng Giêng, Tán Rậu Lúc cuộn sau khi ăn xong hết bát mì trong bụng, lành tức tình mới có thời gian rảnh rỗi hỏi. Anh biết nấu ăn à? Rồi túng vũ đột nhiên nở nụ cười. Ta chỉ vào bát mì, nói không chút e dè. Chỉ giới hạn trong món mì gói mà thôi. Lành tức tình liền phá lên cười. Lành tức tình thật sự đói bụng. Ăn như rồng cuốn, liền tù tì một lúc hai bát mì. Có kết hệ khẳng định là lối túng vũ nấu mì rất ngon. Em thật may mắn. Lôi Tuấn Vũ đột nhiên cười nói. Lệnh Tứ Tình nhướng mày và hỏi: Em là người con gái đầu tiên được ăn đồ do tôi nấu đấy. Lôi Tuấn Vũ ánh mắt vô cùng dịu dàng. Lệnh Tứ Tình liền có cảm giác mình giống như đang ở cùng với hoa bá vậy. Thật à? Cảm ơn anh nhé. Lệnh Tứ Tình ngại ngùng cười cười. Có phải cô đang làm cho hắn khó sự không vậy? Đột nhiên tiếng chuông điện thoại in tai làm gián đoạn cuộc nói chuyện của họ. Lời tướng vụ đứng dậy nhận điện thoại. Lệnh tướng tình lúc này đã giận dẹp bát đĩa đâu vào đấy. Tướng tình, em cứ nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Công ty có việc. Tôi phải lập tức quay về công ty. lôi tướng vụ thần sắc nghiêm trọng. Từ hồ đã xảy ra chuyện gì đó. Vậy được rồi, anh mau đi đi. Cảm. Chưa nói xong tự ơn thì di động của lệnh tướng tình đã vang lên. Nhớ anh khi anh ở nơi chân trời nhớ anh khi anh ở nơi chân trời góc bể nhớ anh khi anh ở trước mắt em lệnh thứ tình cũng quýt nghe điện hóa ra là hoa bá gọi tai không khỏi rung lên chút nữa thì đánh rơi di động xuống đất thấy nhìn lối tuấn vụ thấy hắn mặn không có biểu tình gì trong lòng mãn thầm làm cái quá gì vậy chẳng qua là nghe điện thoại thôi cứ làm như yêu đơn vũng trọng công bằng alo hoa bá à cảm ơn anh tôi không sao chỉ bị mệt chút thôi không cần đâu, không cần đâu tôi ăn rồi, cảm ơn anh nhé lệnh tự tình không ngừng từ chối nhưng dường như hoa bá cứ kiên trì không chịu thôi loài túng vũ nha mát là nhìn bộ dáng xấu hộ lung túng của lệnh tự tình dường như hoa bá nói muốn đến đây muốn được cô đi ăn cơm tình cảm giữa bọn họ tốt đến mức tiêu kỳ sinh lý của cô mà hắn ta cũng quan tâm đến vậy cơ à thì tới đây Lòi Tướng Vũ liền phát cáo. Tử tình, tôi hy vọng không có người ngoài nào bước chân vào ngôi nhà này. rồi tuấn Vũ ném ra một câu có hiểu, rồi để cửa rời đi. Ê, Tướng Vũ, Tướng Vũ, cảm ơn anh nhé. Anh tử tình chỉ kịp hướng ra cửa hát lên một câu. Đầu bên kia điện thoại, giọng hoa bá không còn thoải mái nữa. Tử già, ông xa em đang chăm sóc cho em à. Anh tử tình vội đáp. Vâng. Anh ấy nấu mì cho tôi ăn, tôi vừa ăn xong rồi, anh không phải qua đây thăm tôi đâu, thật sự là không sao mà, ba bá không nói câu gì. Từ từ quay trở lại nhà xuất bản, lấy tim anh không còn ở trên người anh nữa, chùa ai đến báo cáo công việc, anh cũng chẳng có tâm tình nào để lắng nghe, chỉ lo lắng thai cho cô. Vài lần gặp mặt gần đây, anh không khó nhận ra sự xa cách giữa lệnh tự tình và lo tuấn vũ. Khi tận mắt nhìn thấy lệnh tử tình, được lo Tuấn Phủ ôm lấy rời đi, nhưng anh lại có một sự lo lắng khó hiểu, rằng cô ấy không có ai chăm sóc. Qua ngừng ấy năm trời, anh biết mỗi lần, đến chu kỳ sinh lý, cô lại cực kỳ đau đớn, nhớ lại lần nghiêm trọng nhất, có kể là mình đã ngất xỉu bất tỉnh nhân sự. Nếu không vì anh trai cô đúng lúc đó tìm cô có việc, thì rằng người nhà, không ai phát hiện có người ngất xỉu trong phòng mình. Nhớ lại chuyện đó, Hoa Bá liền nhấp nhộn không yên. Anh nói hận lúc ấy, mình không sớm một bước ôm cô rời đi trước. Rốt cuộc, khi thư ký của anh đang báo cáo hạng mục công việc thứ ba, Hoa Bá bèn ngắt lời cậu ta. Được rồi, cậu đi ra ngoài đi. Anh Dương có phần buồn bực nhìn Hoa Bá. Lào Đại hôm nay, tự hồ rất không vui. Lúc cậu ta đang báo cáo, sắc mặt của Lào Đại trở nên rất khó chịu làm cậu ta cứ nghĩ rằng mình có vấn đề gì đó, tớ đến tốt mồ hôi hộp. Nhưng bây giờ thì cậu ta biết, trong lòng lão đại có tâm sự, loài chuyện gì có thể làm người đàn ông, thường ngày trầm ổn đến độ, trong việc gì có thể làm anh chấn động, mà na lại lộ ra thần sắc phiền muộn như thế này đây. Vẫn là bớt đón già đón non chút đi, ái dương cuối cùng cũng thở dài, có từ xong thì đậy cửa bước ra. Hà bá lập tức gọi điện thoại, Nếu như tay anh không có vấn đề thì anh nghe được lối thống vũ nói là Tôi hy vọng không có người ngoài nào bước chân vào ngôi nhà này. Câu nói này phải chăng là tên họ lôi kia đang cảnh cáo tự dạ. Hắn đang ghen với anh chăng. Cuối cùng thì hôn nhân của lạnh tự tình cũng đã hé ra một tia sáng đáng mừng. Vậy tốt rồi, cửa già em phải chú ý nghỉ ngơi, cẩn thận không cảm lạnh đấy. Em đã uống nước đường đỏ chưa vậy? đầu dậy bên kia truyền đến tiếng cười của lãnh tử tình. Cười cái gì? Tôi cười anh giống như thiếu nữ mới lớn vậy. Anh đừng đường là một người đàn ông đấy có được không? Đừng tự làm như là mình nhiều kinh nghiệm lắm vậy. Lãnh tử tình cười không khép miệng lại được. Ha ha, mà em dạy cho tôi kinh nghiệm mà. ba bá cũng cười, không nhìn được mà triêu cô. Ha ha ha, thôi đi. Anh mà nói vậy thì đám con gái ngưỡng mộ anh chẳng tới tìm tôi tính sổi chứ? tôi đã biến một anh chàng đẹp trai đến mức khiến người khác ngỡ ngơ như anh trở thành một cô gái. bọn họ không đến lộ ra tôi mới là lạ. đẹp trai đến mức khiến người khác ngỡ ngơ là nói anh sao? ca bá mặt mày sáng rỡ niềm vui sướng như nở hoa trong lòng. còn cười được à? xem ra em không sao thật. ca bá thỉnh thơi ngồi dựa lưng vào ghế gập mông đầu kia điện thoại không bao giờ ngát đã bảo là không sao rồi mà à đúng rồi anh ba bá ngày mai tôi đi làm lại hôm nay bỏ đi như vậy thật ngại quá làm lỡ hết công việc Lành tới kinh thăm lệ lưỡi mới đi làm được hai hôm nhiệm vụ ông chủ giao cho còn chưa hoàn thành Đó phong làm việc của cô thật là đạn yêu cầu quá đi đối với tôi mẹ em còn cách xáo vậy à là do tôi quên nhắc nhở em trách nhiệm là do tôi chịu em yên tâm đi Từ giờ tôi sẽ không để loại chuyện này xảy ra nữa đâu. Giọng hoa bá rất khẽ Bởi vì lạnh Tử tình không ở trước mặt anh có những lời anh cứ thuộc miệng nó ra. Nếu như cô ấy ở đây e rằng anh không đủ dũng khí để nói. Lạnh Tử tình sửng sốt quá lâu mới lung tung đáp lại Ấch! Cái gì? Hoa bá! Không cần đâu. loại chuyện này mà để anh nhắc nhở thật sự là ngại quá. Tôi... Sao vậy tự dạ? em đây là qua cầu rút bán hả mấy năm trời nay tôi hàng tháng đều nhắc nhận em đến ra cũng phải 4-50 lần rồi sao bây giờ em hết rụt rè rồi à bà bá cố ý nói không vui vui anh tới tình ngã người ra ghế sofa ông trời ơi em bảo anh lừa gạt người ta chứ rõ ràng là đàn ông mà lại gắn cái mát con thiếu nữ lên đầu hay da còn mặt dày kêu ca nợ chứ Được rồi, được rồi, tùy anh, thật là. Bạn thích tình bất cách chỉ nói, gió chiều nào cho chiều ấy, tùy hãng đi. Hai bên trầm mặt một hồi, Hoa bá vẫn không muốn dập điện thoại. Tử dạ mệt à, hay đi ngủ một chút đi. Bạn thích tình nghe thấy giọng nói dịu dàng của Hoa bá, phản phất như nhìn thấy ánh mắt quan tâm của anh. Trong lòng nổi lên từng đợt sống ấm áp, dịu dàng đáp. Vừa mới ngủ rồi, cảm ơn anh. Tôi một lúc nữa sẽ lâm hạn vẫn còn sớm, làm cho xong công việc, buổi tối còn chưa biết có chuyện gì không, nhưng lúc còn tương đối phẩm máy này mà làm thêm một chút việc. Buổi tối còn có thể đau không? Hoa bá lập tức cúng lên.